Trước 124, kịch đấu tương lai đệ tứ g i ả i cạ ngài hiện tại có một loại độc khô cầu bại ý tưởng đã cho là mình vô địch lại muốn tìm một cái cùng mình địch n ổ i người trước mặt dịch thần vẹn vẹn chỉ là ánh mắt để hắn nhiệt huyết sôi trào để nạ s i bên trong toát ra một cái ý niệm trong đầu đây chính là ta người muốn tìm đang tìm nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ nhiều lần của người nào tốc độ nhanh hơn phía trước trước đêm cái này đã từng đánh v ỡ phi lôi thần ra hỏa đánh bại trước để ta thử xem thực lực của ngươi đi ngải hai chân khẽ động lấy một loại dịch thần ngoại trừ ở nà mì cạ dơ mì nạ tổ trên người thấy qua bên ngoài những người khác không có tốc độ vọt tới dịch thần trước mặt thật đơn giản một q u y ề n cứ như vậy đập tới thật nhanh nếu như không phải nhiều lần cùng tốc độ so với đệ nhị hổ cả còn nhanh hơn nà mì cạ dơ mì nạ tổ giao thủ dịch thần thật vẫn khó thích đứng ngải tốc độ kinh người ở nắm tay đập tới phía trước dịch thần cổ tay chuyển một cái nòng súng nhắm ngay ngải nắm đấm bắn ra mấy viên cặt viên đạn hưu nòng súng mới nhắm ngay ngải nắm đấm viên đạn cũng còn không có phát xạ ra ngoài ngải đã tại chỗ biến mất đi tới dịch thần hai bên ngoài một bên n g ư ờ i viên đạn tốc độ là nhanh thế nhưng khống chế món này vũ khí bản thân n g ư ờ i tốc độ là quá chậm ngài một kích hựu tay đập về phía dịch thần phải không dịch thần tiếng cười lạnh lúc đầu phát xạ ra ngoài sẽ thất bại cặt viên đạn một cái quẻo vào bắn về phía ngải chuyển biến sao ngải không có nửa điểm kinh hoàng hắn căn bản không phải đơn thuần dùng con mắt đi xem viên đạn mà là dựa vào cảm giác ý thức và tập có thể đã đập ra khuỵu tay ngải c ư nhiên ở nửa đường trong lần nữa thi triển thuấn thân thuật tiêu thất về tới thì ra hắn đứng vị trí trong thời gian ngắn hai người giao thủ quá trình có thể nói là nhanh như thiềm điện ngoại trừ ký nở bệ ẹ、e、còn có thể xem tinh tường ở ngoài còn lại vân nhẫn căn bản là không có cách xem tinh tường vừa rồi hai người chiến đấu thiểm điện quá trình vũ khí đối với một dạng thượng nhẫn uy hiếp không nhỏ n g à i đối với bên người ký nở bệ ẹ、e、nói ra hơn nữa t h a nhâm rất nhỏ còn có thể chuyển biến không dễ dàng đối phó vậy ngươi an vị ở một bên xem so với làm sao thu thập tên ngu ngốc này hôn đ à n đi kỷ n ở bệ ẹ、e、hú lên quái dị vừa định xông ra lại bị ngải một cái tát đi sang một bên ngươi cho ta ở một bên đi áp trận xem ta như thế nào giải quyết người này ngài nói rằng ý lớn hiếp nhỏ ngươi quả nhiên cũng là một tên khốn kiếp ngu ngốc kỷ n ở bệ ẹ、e、đứng ở một bên phong phật bị tức lao bà một dạng nói t h ầ m cái này g i ả cả tốc độ thực sự rất nhanh cận thân chém giết có thể nói khủng bố một khi bị gần người lời nói ta ngay cả nổ x u ố n g thời gian cũng rất khó có đi dịch thân đ ấ y lòng trầm trọng nghĩ tới đây ánh mắt của hắn coi trọng một bên phong phật gặp cảnh khốn cùng một dạng k ỳ nơ bệ ẹ、e, lại phát hiện hắn nhìn như gặp cảnh khốn cùng trên thực tế ánh mắt lại âm thầm chú ý cùng với chính mình một ngày ngải có nguy hiểm gì hắn cũng sẽ trước tiên ra tay đi lôi độn chi giáp ngải gầm nhẹ một tiếng toàn thân nhất thời bị màu xanh nhạt trả cờ giả cùng lôi điện bao t r ù m như uy phong lấm l ấ m lôi thần một cố kiềm nén vô cùng khí thế c u ồ n c u ộ n mà tới cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng cường đại không chỉ gấp mấy lần dịch thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ngại đã thi triển lôi thuấn thân đi tới trước mặt của hắn ẩn chứa vô cùng sức bật phóng phật lôi đình bạo di chuyển một dạng nắm tay đánh phía hắn phanh dịch thần c h ấ p hai tay che ở trước người nhưng vẫn là bị một q u y ề n đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước căn bản d ừ n g không xuống、Ui、uy uy đây chính là thực lực của ngươi sao ta thực sự cực kỳ hoài nghi ngươi là làm sao phá hỏng phi lôi thần đây bất quá là ta bậy thành tốc độ mà thôi n g ả i tốc độ cư nhiên so với tốc độ truyền âm thanh còn nhanh rất nhiều người khác xuất hiện tại dịch thần phía sau lưng một cước đạp tới đem dịch thần lần nữa đánh bay thời điểm dịch thần mới nghe được n g ả i thanh âm thật chán thì ra ngươi cứ như vậy thực lực mà thôi tốc độ hơi chút nhanh một chút vũ khí của ngươi đều phế đi như vậy đi chết đi trọng lưu bạo ngải đi tới dịch thần trước mặt khuỵu tay hội tụ khổng lồ lôi đổn kém tiếp nhận nhắm ngay dịch thần đầu nện đi qua từ vong chi thương dịch thần bỗng nhiên ngẩng đầu chịu khuỵu tay đối thủ khuỵu tay hai cổ hùng tàn lực lượng va chạm trong nháy mắt nhất thời đem đại địa đều vỡ ra đến một cô kình phong kèm theo toái thạch cắt đ u ổ i tịch quyển quanh mình há lúc này mới có ý tứ ngải không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tay kia thuận thế quật đi qua lại là một kích trọng lưu bạo kích đánh tới thuấn đá dịch thần bước lui về sau một cước thuấn đá hai người thân thể đồng thời bay rớt ra ngoài bất quá so với khí lực coi như là tiến nhập tử vong chi thương dưới trạng thái dịch thần cũng không khả năng cùng trước mắt ngải đánh đồng câu mười điểm từng cái ngải đang bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt đã giữ v ơ n g thân thể trong nháy mắt tới gần dịch thần chất chứa sấm xét một q u y ề n quật đi qua lôi đình viên đạn dịch thần nhìn cũng không nhìn thi triển ra lôi đình viên đạn phanh lôi độn trả cờ giả kiểu mẫu phòng ngự thật kinh người thảo nào ngoại trừ ạ mạ tệ g i ặ t bên ngoài bộ phận khó có thể đưa hắn thân thể vỡ vụn dịch thân đồng tử co giụt lại lôi đình đạn bắn vào ngải trên thân thể căn bản không có xé rách thân thể hắn vẹn vẹn chỉ là đưa hắn đẩy lùi mấy bước mà thôi tốt công kích ta cũng muốn đem lực phòng ngự để thăng tới hầu như trình độ cao nhất khả năng phòng ngự ở ngải gật đầu nhưng nếu như đây là của ngươi này một k í c h mạnh nhất lời nói như vậy thật để cho ta mất ngắm ngài thanh âm còn không có chuyền ra ngoài người của hắn đã tới dịch thần phía trên cư cao lâm hạ một cước quất xuống phía dưới nghĩa lôi tờ giờ ơ mở m nổ lôi phủ dịch thần thân thể hướng về sau vừa lui tránh ra một kích này đồng thời một kích thuấn đá đánh vào trên người của hắn thân thể bay lên trời lần nữa nghiêng người một cước quất vào ngải trên đầu ở rơi xuống đất trong nháy mắt hai thanh cặt thủ thương đồng thời nổ súng bạo viêm viên đạn lôi ta bạo đạn liên tiếp hỏa diễm bạo tạc nhất thời bao trùm ngải thân thể có thể dịch thần lại phát hiện căn bản không bắn chúng n g ả i ngược lại là hắn bị n g ả i cho nói lên ta hẳn là nói qua cho ngươi bây giờ ta còn không có đem tốc độ đ ể cao đến mức tận cùng đi n g ả i hất tay một cái liền muốn đem dịch thần đập xuống đất hai tay của hắn đã phun trào ra mắt trần có thể thấy khuôn mặt đại lôi đ ộ n chả cờ ra mắt thấy tùy thời có thể muốn nổ tung lên rất mạnh rất nhanh dịch thần trong lòng thầm than một tiếng g i ả i cả tiến công tính thực sự rất mạnh đây là hắn gặp qua đối thủ tới nay bên ngoài đơn tỷ hùng tàn tiến công tính ngoại trừ g ì dì dạ có thể thắng được hắn bên ngoài không ai có thể thắng được hắn nhất là hắn thuấn thân thuật cực nhanh những thứ này không phải thời không n h â n thuật không cần tiêu ký chỉ là thân thể tốc độ di động hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương nghĩ thế nào rời di chuyển liền làm sao rời di chuyển để dịch thần chịu nhiều đau khổ vũ khí thông thường đối với hắn là vô dụng đừng nói nhắm ngay ngay cả cơ hội nổ súng thậm chí giơ lên vũ khí thời gian cũng không có xem ra chỉ có thể dùng cái này một cái cầu thạ cầu v t tốt